Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà nó còn hù dọa người ở trong nhà và người hàng xóm nữa. Không hiểu lý do vì sao. Lúc đó tôi nhìn bác cái nét buồn và rầu rõ trên nét mặt. Tôi cũng hơi lo sợ. Tôi vừa tính hỏi bác là giải quyết ra sao. Thì bác cũng đã nói là bác đã mời thầy về rồi bắt tụi nó lên chùa trước đi rồi mình tính sau. Khi kết thúc cuộc nói chuyện tôi với thằng Tính đi về. Tôi mới nói thôi né luôn đi mẹ ơi. tao không có dám qua nữa đâu. Thoát được là mừng muốn chết rồi. Về nhà tôi mới kể hết sự việc cho mẹ tôi nghe. Mấy ngày sau mẹ tôi có đem đưa cho tôi một cái sợi chuỗi đeo tai, Kêu tôi khi ngủ đó nhớ đeo vào và đi đâu cũng đeo vào hết. Kể từ ngày hôm qua nhà của tuyết xong tôi không dám bén mảng tới lui nữa. Và tôi cũng không biết. Mọi chuyện đã được giải quyết đi tới đâu rồi. Dạ thưa chú, sự việc xảy ra sao con kể lại vậy? Mà trong cái quãng thời gian chưa cắt được cái vong hồn người đó, nhìn con xanh sao như là thiếu sức sống vậy? Phải nói trong câu chuyện này có nhiều đọt con lọc bớt vì nó không liên quan mấy đến sự việc. Có chỗ nào không hợp thì chú sửa giúp con nha. Cảm ơn chú, chúc chú thật nhiều niềm vui và sức khỏe ký tên lòng đức hưng còn đây là những câu chuyện ma của tài bin bức thư của tài bin nhật thảo nhận được vào ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi nội dung bức thư và những câu chuyện như sau con xin góp thêm câu chuyện vào kho tàng chuyện ma của kênh chú dạ kính chào chú nhật thảo con là fan hâm mộ của chú bị nghiện chuyện bên lề của chú lâu lắm rồi cứ nằm nghe không mà không góp được một câu chuyện nào thấy cũng ngại quá con xin tự giới thiệu con tên thật là tài ở nhà và bạn bè gọi là bin nên anh em bạn bè gọi con là tài bin con sống và lớn lên tại quận bảy sài gòn năm nay con tròn ba mươi tuổi và vẫn là con nít sống lâu năm ha ha ha con xin tâm tình chút với chú và mọi người Nghe cú chú kể chuyện ma thông thường con nghe khuya lắm thì tới 2-3 giờ sáng. Đôi lúc đang nghe thì bị ma đè. Khi đó con còn rất tỉnh táo. Tự nhiên cái cảm giác đôi mắt triệu nặng tay chân của con cứng ngắc, cảm giác rất khó chịu. Con ráng gồng mình vật lộn với con ma đó để thoát ra khỏi cái thế bị đè. Thân hình con hơi dạm dở vì ngày xưa cũng có chơi thể hình vài năm. Cho nên cái kết là nó không đè được lâu. Vậy mà không hiểu sao, nó cứ khoái đè con hoài. Bây giờ con bắt đầu vô câu chuyện con từng trải nghiệm của năm 2006. Xin đặt tên là Con Ma Nữ Áo Đỏ. Vì nghỉ học sớm nên con được gia đình gửi gắm vào một nhà hàng karaoke ở gần nhà trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Cái nhà hàng đó thì nay cũng không còn hoạt động lâu rồi. Lần thứ nhất ngày hôm đó quán rất ế. Từ trưa đến tối không có một bàn nào. Nên chủ quán cho Đào về sớm hết. Đào là những cô gái làm việc ở đó, cùng hát karaoke, cùng uống rượu với khách ở trong những cái phòng. Thì tụi con gọi đó là là Đào. Con thì ở lại nhà hàng luôn để cho tiện việc làm của mình. Tại vì ở đây vừa là nhà hàng, vừa là nơi hát karaoke, vừa là một cái khách sạn luôn hôm đó tầm khoảng mười một giờ đêm có khách có một khách thôi vào đặt bàn ở đây thì có bốn phòng karaoke phòng một và phòng hai nằm ở lầu một còn phòng ba và bốn nằm ở lầu hai chia hai tầng mỗi tầng hai phòng con mới sắp cho khách phòng số bốn ở lầu hai cho rộng rãi và thoải mái sau đó rồi con ra ngồi ở góc cầu thang để trực bàn cùng với hai thằng bạn làm chung. Khách chơi tới hai giờ sáng thì tính tiền, còn mới xuống tính bill cho khách. Còn hai thằng bạn thì ở trên đó chuẩn bị các dụng cụ chờ con lên tính tiền rồi khách ra về thì ba thằng cùng dọn dẹp. À. Sau đó khách tính tiền xong cũng ra về. Tụi con thì theo thói quen khi khách về rồi mới coi trên bàn coi còn dư như bia, những cái chai bia còn mà khách không uống hết tụi con uống rồi trên bàn những cái khô mực nói chung đồ ăn mà mình ăn được thì à, không có mà tày quay nó đó, đó cái gì mà còn ăn được mình ăn chứ không có bỏ phí uống mà nhậu cũng vui Thế... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net